các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net cần thư hỏi đường đến nhà ông Bá Hộ Minh Kỳ cảm tạ chuyện này t h ầ y lĩnh gấp tờ giấy lại nhìn ông tấn lá thư này được một thanh niên đưa đến vào năm hôm trước trong cái bao thư còn có một sớp tiền hơn năm chục đồng bạc ông tấn vừa nói vừa lấy ra một cái bao thư rồi nói tiếp lúc đó anh còn đang bất tỉnh, không biết phải giải quyết thế nào. Còn cậu thanh niên kia vừa đưa thư thì chạy mất. Em muốn trả lại cũng không được, nên em sai ba đứa nhỏ đi đến xem xét tình hình ra sao rồi biên thư về báo lại. Mấy ngày rồi chúng nó không có tung tích gì cả, em cũng đ â m lo. Nếu hôm nay anh mà không tỉnh lại chắc ngày mai. em cũng sẽ khăn gói đến đó xem chuyện gì. thầy lĩnh trầm ngâm em làm thế là cách tốt nhất rồi. giờ anh cũng đã tỉnh lại để đó ngày mai anh em mình cùng đi. sao được anh vừa mới khỏe lại đây mà có gì mai em đi trước chắc không có chuyện gì đáng lo đâu. anh cứ thông thả hai ba hôm nữa rồi đi cũng được. mà sợ lúc em đã giải quyết xong rồi ấy mà. <cười> không được cứu người như cứu hòa hơn nữa anh cũng đã khỏe lại em chớ lo mai cùng đi ông tấn toàn khuyên can nhưng trước ánh mắt có phần kiên định của thầy lĩnh thì ông chỉ còn cách nghe theo sáng hôm sau hai người khăn gói lên đường còn hai đứa nhỏ gửi lại trông ba chăm sóc mất hơn một ngày đường thì họ cũng đã đến nơi xã đông phong là một xã ở nơi hẻo lánh xung quanh bốn bề bao phủ toàn là sông nước. Hai người hỏi khắp nơi thì không một ai biết đường. Loay hoay tỉ m mãi mới có một anh trèo đò biết đường. Nhưng cũng phải trả cho anh mấy đồng bạc để anh dẫn đường đến đó. Đến nơi anh kia nhận tiền rồi là đợt trèo đi mất hút. Trước mặt thầy lĩnh và ông tấn lúc này là một con đường mòn nhỏ. Bên vệ đường còn có một hòn đá lớn khắc ba chữ xã đồng p h ò n g hai người cứ đi bộ hơn hai chục phút thì những mái nhà đầu tiên cũng xuất hiện khác xa với sự hẻo lánh heo hút của những đoạn đường đến đây đ ồ n g p h ò n g hiện ra trước mắt hai người là một xã sầm uất nhà cửa san sát nhau đèn lồng đèn tây treo khắp nơi tựa hồ còn hơn cả thị xã ngọc ký nữa trời cũng bắt đầu tối ông tấn kéo thời lĩnh vào một quán ăn bên đường chị chủ quán đ o n đà chạy ra chào mời g i ớ i thiệu đủ các món từ bình dân đến đặc sản trong quán đông nghịch phải hơn hai chục ba chục người ngồi ăn ngoài đường cái người đi lại nhộn nhịp tiếng cười nói ồn ào thận không tránh khỏi sự chóa ngập thức ăn nhanh chóng được bưng ra toàn là những món ngon miền sông nước cả nào là cá lóc nướng chui ếch chiên giòn vân vân ông t ấ n toàn giờ đôi đũa lên gấp thì t h lĩnh đưa tay cản lại ông móc trong túi ra một lá bùa lẩm nhẩm đọc chú rồi đưa lên ngang mắt ông tấn một cảnh tượng kinh hãi hiện ra trước mắt trên bàn không phải là những món ngon như trước mà thay vào đó là từng đĩa dòi b ọ đang bỏ lúc nhúc xung quanh bấy giờ là một quang cảnh hoang tàn đổ nát chứ không phải là sầm uất đèn đóm sáng chừng như lúc này những con người kia vẫn ngồi đó nhưng có điều khuôn mặt họ giờ đã, đã biến đổi hiện nguyên hình là những khuôn mặt tái xanh trắng bệch hài hốc mắt đen ngòm sâu hút chết rồi ta lạc vào làng ma rồi anh ơi ông tấn g h ẽ khều thầy lĩnh bà chủ quán lúc nãy chạy ra trên tay bà là một đĩa toàn rắn giết đang bỏ cánh tay bà lòi cả mấy khúc xương trắng héo khuôn mặt bà ta mới đúng là kinh dị một nửa khuôn mặt đã bị phân hủy, d ỏ i bọ bò đầy trong hốc mắt. có con còn rớt cả xuống bàn trước mặt ông tấn. ông nhất thời giật mình đánh rơi đôi đũa xuống đất. đám người kia quay ra, họ đưa mắt nhìn về phía hai người. có chuyện rồi. thầy lĩnh vừa nói vừa nhìn ông tấn. đám người kia bắt đầu đứng hết cả dậy rồi từ từ tiến đến. ông tấn lúc này đã chấn tĩnh lại. ông đưa tay vào túi rút thanh thất tinh kiếm ra thanh kiếm bỗng rực sáng chói lòa tỏa ra ánh sáng đỏ rực như thiêu đốt ánh mắt. Nghe